các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tày da chưa kịp lý, liền cảm thấy một trận chấn động lớn. Mọi thứ bắt đầu sụt lún, Tiểu Hào không còn cách nào khác, gấp gáp rời đi, nhưng trong lòng tiếc hùi hụi. Chỉ trong chớp mắt, đã thấy vạn bà châu báu bị chôn ở trước mắt mình. Mọi thứ đổ sụp cực nhanh, từng mảng đá lớn rớt xuống chân. Tiểu Hào có tâm đoạt bảo, nhưng lại cảm thấy mạng nhỏ của mình quan trọng hơn nên đẩy và nhanh chóng bơi ra, nhưng miệng Ti Vĩnh thầm trời máng. Lại nói về sư phụ cương cùng tiểu gia ng ở trên bờ đang vô cùng sốt ruột, thì bất ngờ thấy dưới sông một làn nước phát sinh biến hóa, trong lòng không khỏi lo lắng. Trước một mảnh lớn hắc khí bay lên, tiếp theo lại xuất hiện vòng xoáy. Không tốt rồi, tình huống đang rất nguy hiểm. Hắc khí đó lại xoắn hoàn hóa thành cần vòng xoáy tám thành là sông đáy sông xuất hiện hiện tượng sụt lún hình thành. Vừa thấy sư phụ Cương đã hét lớn lo cho sự an nguy của đồ đệ. Mà Tiểu Hào vẫn ở đáy biển chưa lên, bọng xoáy cực đại trước mắt khiến cho sư đồ sư phụ Cương trên này cảm thấy như lại ích dữ nhiều. Trong lúc sư phụ Cương vừa định mạo hiểm xuống nước thì bất ngờ thấy cách bờ không xa, nước sông cuộn lại, Tiểu Hào xuất hiện trên mặt nước. Sư phụ Cương cùng Tiểu San vui mừng đến đóng cậu Lin. Tiểu Hào nhờ vào sự bảo hộ của Tỷ Thủy Đan, né được vòng xoáy, tìm thấy chỗ sống trong chỗ chết, nhưng cũng mệt đến rụng rời tay chân. Lần đầu tiên đột đệ làm một việc lớn, sư phụ Cương Liễn không ngớt lời khen ngợi, còn Tiểu Hào cảm thấy lần này tự mình thu phục được thủy quái, vì người dân trở hại, cũng tính là ở trước mặt sư phụ làm được một việc hán diện. Tiểu Hào vừa mãn nguyện nở nụ cười thân người bóng mềm nhũn sợ khép đi, xem ra anh đã hao tổn không ít sức lực trong trận chiến này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net